Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không diễn tả được Đồng nghiệp của cô Thì chỉ trông thấy cái chua nằm in Ở vị trí đó Còn cái sắc kia đã biết mất từ lúc nào Rồi một người lớn tuổi Trong đội quản lý đã lên tiếng Đó là một ông cổ tuổi cũng khá cao Ông ta bảo rằng Vì cô Dương mới đến làng này công tác Nên không biết Cách đây 2 năm về trước Ngay tại khu rừng này Có xảy ra một vụ giết người đấm máu Hung thủ là bọn cướp, có nạn nhân là một người đàn ông hành nghề gõ chuông. Trong lúc ông ấy đang gõ chuông để báo cho mọi người biết trời tối, bán đêm cẩn thận củi lửa, thì ông ta phát hiện bọn cướp đang chia nhau hạ hóa mà chúng vừa cướp được. Chúng đã nhìn thấy ông, sợ bị lộ tung tích nên chúng đã thủ tiêu ông bằng cách chém nhiều nhát vào lưng. Dám man hơn là chúng chặt đầu ông rồi đẩy xác xuống vực. Kể từ đó, vào những đêm tối trời Ai đi ngang qua chỗ cái chuông này đều nhìn thấy một người đàn ông không đầu, trên lưng thể bê bết máu đứng cạnh cái chuông. Chắc cô Dương đất trông thấy hồn ma của ông ta hiện về. Do chết oan nên linh hồn ông ta vẫn luôn vất vả mà không siêu thoát. Những người trẻ trong đội quản lý cũng lên tiếng hoài han, giờ mọi người giữu cố ý vẻ. Lúc này Dương mới sực nhớ lại lời anh Tư đã nói, hóa ra hồn ma là có thật và chính cô lúc này đã chứng kiến tận mắt. Từ sau đó, câu chuyện về hồn ma không đầu tại nơi đây ai cũng biết. Thay vì lo sợ, thì họ đã cúng kiến cho linh hồn ấy tử tế, rồi nhờ sư thầy đến siêu độ. Cho nên từ đó, không ai còn nhìn thấy oan hồn ông ta ở đây nữa, cuộc sống vẫn ổn định như xưa. Tôi trở đến đây là hết rồi.